Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hoặc là gãy chân gãy tay Giống như là bị gươm chém Tất cả những chi tiết quý giá ấy Chủ tịch nhất đều cẩn thận Ghi vào một cuốn sổ nhỏ Bắt tay từ giã rồi Thầy lâm quan mới sực nghĩ ra Và lại đề nghị thêm một chi tiết nữa Để chứng tỏ sự tận tâm tối đa của mình Đối với chủ tịch nhất Một thân chủ mà thầy cho là cực kỳ quan trọng Trong cuộc đời hành nghề phong thủy của thầy Thầy nói Nhám chủ tịch là số 191 đường Hàm Nghi. Chủ tịch nhất ngắt lời, thì đúng rồi nó vẫn cứ là cái số cũ của nhà máy diệt chiến thắng mà. Tôi đang đặt người ta đúc cho cái bảng số nhà này bằng đồng, thật là nổi để gắn ở ngoài cổng. Thầy Lâm Quan giơ tay ngăn lại, khoan, khoan, ông chủ tịch đừng đặt bảng số nhà vội. Chủ tịch nhất lại nhíu mày ngắt lời, sao thế, tôi đặt rồi, vài ngày nữa là xong. Thầy Lâm Quan ân cần cắt nghĩa, Đứng về mặt phong thủy thì 191 không phải là số đẹp. Số đẹp nhất vẫn là số 8. Bởi vì số 8 tiếng tàu nó phát âm là bát, mà chữ bát nó lại đồng âm hay chữ phát, tức là phát tài hay là phát lọc. Vì vậy người ta mới chịu mua bảng số xe này, số nhà, số điện thoại, trả tiền nhiều hơn để có được số 8. Chủ tịch nhất chưa hiểu, mặt ngơ ngơ ngác nhắc lại, Nhưng mà nhà mình là số 191 rồi, thì lấy ở đâu ra số 8? Thầy Lâm Quan hãnh diện cười. cười. Người ta không lấy được, nhưng ông chủ tịch thì lấy được. Tôi đề nghị ông chủ tịch bỏ cái số nhà 191 đi, mình lấy số 188, tức là có đến hai số 8 thì lại càng tốt hơn. Chủ tịch nhất vẫn chưa hiểu, trợn mắt quay nhìn thầy Lâm Quan và gắt nhẹ. Mình lấy số 188 cho nhà mình thì cái thằng nó đang có số 188 mình quang nó đi đâu? Thầy Lâm Quan nhẹ nhàng giải thích một cách chi tiết. Nhà ông chủ tịch là 191 phải không ạ? Bây giờ ông chủ tịch muốn lấy số nhà mình là 188 thì ông chỉ việc chỉ thị cho ba căn hộ trước ông, tức là các hộ là 188, 189 và 190 phải đổi hết. Cái căn hộ 187 thì cho nó giữ nguyên. Rồi ba cái thằng 1881, 89 và 190 thì đổi thành là 187A, 187B và 187C. Thế thì đến nhà ông chủ tịch sẽ là 188. Chủ tịch nhất im lặng trầm tư. Thầy Lâm Quan tưởng ông chưa hiểu, vội nhanh nhảu thêm, nghĩa là trên con đường Hàm Nghi này, từ căn hộ số 1 đến 187 cứ giữ nguyên. Sau 187 sẽ là 187A, 187B, 187C và kế là 188 tức là nhà ông chủ tịch. Như vậy ông chủ tịch được hai căn số 8. Chủ tịch nhất bật cười thành tiếng. <cười> Nghĩa là sẽ có đến 4 căn hộ cùng mang số 187. Thầy Lâm Quan gật đầu. Cùng mang số 187 nhưng mình cho nó thêm ABC ở đâu? Bưu điện giao thư đâu có lẫn lộn được. Chủ tịch nhất thấy ý kiến này của thầy Lâm Quan ngang ngược quá, nhưng vì nhu cầu phong thủy, ông sẽ làm theo, ông nói thềm. Như thế thì mình phải đổi hết cả những căn hộ nối tiếp sau nhà mình hay sao? Chả nhẽ nhà mình 188 rồi cái căn hộ kế tiếp sẽ là 192? Thầy Lâm Quan thản nhiên đáp. Có sao đâu ông chủ tịch. Nhảy một vài số có thiệt hại gì cho ai? Cứ giữ như thế bưu điện họ dễ làm việc hơn. Với lại đường Hàm Nghi này theo tôi biết thì cũng khá dài. Nhưng mà thay cả một con đường mà mất công lắm, cứ bắt có ba hộ phải đổi số thì ăn thua cái gì. Chủ tịch nhất nở nụ cười mãn nguyện, bao nhiêu chuyện động trời khác ông còn dám làm thì nhăm nho gì việc cải ba con số cỏn con này. Vì nhu cầu phong thủy, dù muốn dù không, ông cũng sẽ làm theo lời thầy Lâm Quan, dù có bị thiên hạ sầm xì, chỉ trích là dị đoan, thích con số 8 theo phong tục của người Hoa. Ông dúi thêm cho thầy Lâm Quan ít tiền nữa và dặn: "Có dịp ghé qua đây, cứ gọi cho mình một tiếng." Thầy Lâm Quan cảm động lắm, cúi đầu chào kính cẩn rồi từ giã, mang theo bao nhiêu lưu luyến. Thời gian trôi nhanh, mới đó mà gia đình chủ tịch nhất dọn vào căn nhà mới này đã 4 tháng. Mấy ngày đầu bà nhất cứ đi vòng quanh cả trong lẫn ngoài, nhìn ngắm cảnh vật và cười cười bảo chị người làm: "Ôi trời ơi, nhà to quá." đi mò hay cá chân, nhất là ngoài sân. Chị người làm ở với bà đã 5 năm nên cũng coi như người trong gia đình, khuống chi tính và nhất vốn bình dị, hiền hòa nên chị người làm ở với bà thấy rất dễ chịu, ít khi bị bà mắng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net